Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Càng yêu Bắc, ông càng hối hận vì 10 năm qua đã không dành dụng để có được một căn nhà đẹp, một cái xe mới xứng đáng hơn. Ngày ngày ông đi làm, Bắc đi học Anh Văn. Buổi chiều ông về đến nhà là cơm nước đã dọn sẵn, toàn những món đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị. Bạn bè, người quen, ai cũng khen ông may mắn, không ngờ hậu vận lại quá tốt về mặt tình duyên. Từ ngày có em về nhà mình ngập ánh trăng thể Ông Toán mở cassette nghe đi nghe lại bản nhạc của Lam Phương Như một lời cảm ơn tế nhị dành cho người vợ trẻ Để nàng biết rằng ông đang miên man sống trong hạnh phúc Bác viết thư về nhà, báo cáo tình hình êm đẹp nơi xứ lạ quê người. Nàng gửi cả sắp hình màu, đứng tươi cười bên chiếc Toyota mới rửa của ông Toán. Bà Nam quát đứa con út đọc thật to cho cả nhà nghe, rồi cầm thư và ảnh đi khoe khắp làng. Hai đứa con út thì đánh nhau túi bụi vì đứa nào cũng muốn xé cái tem có hình nữ hoàng Elizabeth để cất vào cặp. Từ ngày có ông con rể Việt Kiều, gia đình bà Nam được nâng cấp, cao vọt dưới mắt dân làng. Đồng chí Bí Thư Kim Chủ tịch xã đi đâu cũng tạt vào chơi, dễ rãi ngồi uống cốc nước vối ngoài hiên, hỏi thăm đôi ba câu về vợ chồng Bắc. Bà Nam hãnh diện lắm, bởi vì ngay sau hôm đám cưới, các đồng chí ngoài ủy ban đã khẩn khoản mời ông Toán ra tham quan trụ sở để ông thấy rõ sự phát triển của xã trong thời kỳ đổi mới. Điển hình là ngôi trường phổ thông cấp 1, tuy chỉ mới bắt đầu khởi công, nhưng nhân tiện có sự hiện diện của ông Toán. Ủy ban đã khẩn trương tập trung tất cả Giáo viên và học trò cho làm lễ khánh thành ngay trước đống gạch đỏ và gỗ tạp chất ngổn ngang quanh cột cờ. Ông Toán ngại quá, nhưng bà Nam và bác cứ rục mãi, ông đành phải miễn cưỡng đến dự và móc ra một nắm tiền. Ông hiệu trưởng run nhận món quà 3 triệu đồng do Việt Kiều Vũ Đình Toán trao tặng, rồi tha thiết xin ông ban cho các em mấy lời động viên. Hôm sau Ông đang chuẩn bị dã từ bà Nam đưa bác trở vào Sài Gòn thì lại thêm mấy đồng chí phụ trách thương binh liệt sĩ đến quyên góp. Ông không biết tính sao, liền đưa hết tiền cho bác và bảo Anh chẳng biết chỗ nào nên cho và cho nhiều hay cho ít. Thôi thì em giúp anh việc này vậy. Bác nhìn chồng cảm động. Nàng tiếc tiền lắm nhưng cũng đành véo ra một triệu xung vào quỹ. Bởi nàng biết tất cả những ban bố rộng rãi của ông Toán hôm nay Chỉ có mẹ nàng là vui hơn cả Cũng giống như mọi người chưa ra ngoài nước bao giờ Bà Nam trấn an Bắc Chả tiếc con ạ, sang bên ấy rồi thiếu gì Bác cũng tin như vậy Cho nên bao nhiêu tiền ông Toán giao cho nàng giữ Nàng đem phân phát cho gia đình gần hết Qua đến Canada, Bắc mới nhìn ra là Không dễ hốt bạc như nàng lầm tưởng Và từ đó nàng càng thương ông Toán hơn Hai ba lần nàng trách Khổ quá Anh chả nói cho em biết rõ sự thể gì cả Thôi từ nay phải hạ tiện mới được Anh đi làm vất vả quá Mà tiền chả có Em ấy nấy lắm Ông Toán cười hiền lành Bác ưu tư tiếp Trung Quy Cũng chỉ tại em Anh để dành mãi mới được hơn vạn bạc Về cưới em là hết nhẫn Thôi em chả đi học nữa đâu Anh tìm cho em việc gì cũng được Em đi làm giả lại cho anh Nửa năm sau Một buổi chiều ông Toán đi làm về Thấy vợ nằm khóc trong buồng Ông không kịp cởi dậy Chạy lao vào hỏi thăm Bác cứ úp mặt xuống gối Sụt sủi mãi Rồi mới đưa cho chồng lá thư của bà Nam mới gửi sang Trận bão tháng vừa rồi Đã thổi tung mái nhà bà Đẩy mấy mẹ con vào cảnh màn trời chiếu đất Bà không ngỏ ý xin giúp đỡ, nhưng Đọc thư bác phải hiểu là mẹ cần tiền để lập lại căn nhà. Rơm dạ, che nứa, không đắt bao nhiêu, nhưng với hoàn cảnh gia đình bác thì cũng là một. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net